Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị Cùng toàn thể các bạn cân đánh giải yêu quý của Nghịa Chuyện Trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi Tác phẩm tiểu thuyết chuyện trinh thám Phá án của tác giả Thế Lữ Có tờ đề Mai Hương và Lê Phong Đây là câu chuyện về Hai người thám tử Lê Phong và bạn đồng hành Mai Hương Đi khám phá, giải quyết các vụ án Câu chuyện rất hay Của tác giả Thế Lữ Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn Cùng nghe chuyện trời lang. Nhưng nắng ráo. Ánh mặt trời buổi sáng tươi cười rọi xuống những chòm lá cây thu, tươi cười chiếu lên các mặt tường cao lộng lẫy, vuốt ve màu áo của những cô nhan sắc đi cạnh những cậu lịch sự và soi lấp loáng những xe hơi tối tân đang đỗ ở trước Đông Dương Đại học đường. Lớp dinh cơ nghiêm trang yên lặng này hôm đó bỗng như nhuộm màu trai trẻ. Một người thiếu niên ăn mặc trai chuốt, quần áo phẳng phiu xám, đầu chân mượt nắng Tay đeo một chiếc máy ảnh con tắc nhỏ, nhanh nhẹn bước lên thềm. Chàng ta vui vẻ chào bọn người đứng tụ họp ở bên cửa chính, nhã nhặn lên qua mấy bọn người khác, lúc vào tới phòng đợi, một cái phòng trống trơn, rất cao và rất rộng. Chàng ta đứng ghé vào cần bên phải là cửa rằng đường. Hai tay xoa vào nhau ra chiều thích ý, người thiếu niên lẩm bẩm: "Mình đã tượt đến muộn, thế mà chưa có gì." Ngoắt quay ra Trần Tất nhìn thấy mấy ông giáo sư mặc áo rộng đen bằng đôi mắt kính cận, nhưng hơi có vẻ danh mãnh khôi hài, rồi lại nhìn mấy người sinh viên trường y học đứng gần đấy. Họ đã mặc trong bộ lễ phục mới và khấp khởi sượng sùng như mấy chú rể đến nhà tân nhân. Đó là mấy ông y khoa bác sĩ mới đỗ kỳ vừa rồi. Những tiếng nói chuyện vang lên Câu chuyện phần nhiều nói về cuộc phát bằng long trọng đầu tiên ở nước Việt Nam và về bài luận án rất có giá trị của Trần Thế Đoàn, một người đốt đầu y khoa bác sĩ. Mấy người trong đây, trong đó, tỏ ý ngạc nhiên. Gần 9 giờ rồi, mà này, anh có thấy đoàn đâu không? Không, có lẽ chưa đến. Sao bây giờ chưa đến nhỉ? Anh này có vẻ là một danh nhân muốn cho mọi người chờ đợi mình. Mấy tiếng cười lanh lành ở gần đó. Người thiếu niên chú ý thì thấy một cô thiếu nữ đang đọc tấm bảng yết tên những nhà tân khoa. Trần Thế Đoàn, cái tên nghe lạ nhỉ. Rồi cô hỏi một người bên cạnh. Người thế nào anh biết không? Biết, người còn trẻ lắm, giỏi trai nữa, anh Đoàn không có vẻ là một nhà thông thái như các cô tưởng đâu. Thế chúng tôi tưởng thế nào? Anh chỉ hay nói mò, môn đệ thông thái cũng như người thường chứ sao, mà nhà thông thái bây giờ có lẽ là lịch sự hơn các anh nữa. Nhưng không để ý đến vẻ náo động ấy, Người thiếu niên cứ đi đi lại lại một cách lơ đãng, thỉnh thoảng đứng lại biên mấy chữ lên một cuốn sổ tay, rồi lại thản nhiên lững thững đi trong phòng như đi giữa chỗ vắng. Tuy vậy, ai nhận kỹ cũng thấy đôi mắt anh ta vẫn tinh nhanh và quan sát từng cử chỉ của mọi người, quan sát rất trống nhưng rất chu đáo. Nét mặt linh động với cái miệng mím lại, chốc chốc thoáng qua một nụ cười, tỏ ra anh đang nghĩ đến một chuyện gì, mà chuyện ấy hẳn là vui lắm. đi tới cạnh bọn phóng viên, họ đến đó để làm bài tường thuật, người thiếu niên bỗng trông ra ngoài đường, vẻ mặt sáng hẳn lên, rồi vội vã như có việc khẩn cấp thu cùng, anh chàng chạy ra cửa, ở đó người ta đang dồn lại bắt tay một người mới đến, hấp tấp và lúng túng trong bộ smoking mới may. Người thiếu niên đến trước mặt người kia lễ phép nói: "Thưa ông, nếu tôi không nhầm, ông chính là ông Trần Thế Đoàn." Người mặc smoking nhã nhặn thưa: "Vâng, chính tôi." Còn những 3 phút nữa mới mở cuộc phát bằng, vậy tôi mút xin ông 3 phút ấy, nhưng ông đừng từ chối, ông toàn quyền chưa đến, tôi có một việc rất quan trọng muốn thưa với ông. Rồi Diu Đoàn vào một góc phòng, người thiếu niên mỉm cười rút sổ tay đưa mắt nhìn Đoàn và nói: "Xin đóng thứ lỗi cho, tôi biết ông vội lắm, nhưng ông còn đủ thời giờ, tôi là một người đi nhặt tin cho báo thời thế và muốn phỏng vấn ông ở đây." Đoàn có vẻ ngạc nhiên và tỏ ý khó chịu. "Ông phỏng vấn tôi?" "À vâng." Tôi biết ông vẫn khiêm tốn, ông không ưa việc vô ích ấy và không nhận cho ai phỏng vấn bao giờ. Nhưng báo thời thế là một báo đứng đắn, rất xứng đáng được truyền những đời quý hóa của một nhà thông thái của quốc dân. Không để đoàn ngắt lời, người thiếu niên lại nói. Và lại cuộc phỏng vấn sẽ rất nhanh chóng, hai phút là cùng. Tôi sẽ để tựa là cuộc phỏng vấn bội vàng hai phút với bác sĩ đoàn, tác giả tập luận án về những ánh sáng trong sự kinh nghiệm của y học Đông Dương. Thưa ông, những điều dẫn chứng trong y lý đó là do sách Tây Dịch, Hãy ông đọc trong nguyên bản." Giọng nói thành thực và đôi mắt vui vẻ của người thiếu niên khiến bác sĩ Đoàn không nỡ cự tuyệt. Đoàn ôn tồn đáp, "Tôi đọc toàn ở các sách tàu." "Tôi cũng đoán như thế, nhưng chữ nhỏ ông mới học hay trước kia ông đã học rồi?" Trần Thế Đoàn đáp, "Tôi tưởng điều đó có quan hệ gì? À có chứ, xin đồng cứ cho biết. Tôi cần phải khảo cứu đến các sách tàu nên mới để tâm khảo học cẩn thận, trước kia thì không." Đó là một điều chớ báo nào biết mà nói đến. mà việc y học âm còn để tâm đến khoa học nào khác nữa không? Có. Có vật lý học và hóa học, tôi vẫn trên chú đến, có hai khoa ấy giúp ích cho những cuộc nghiên cứu của tôi sau này rất nhiều, nhưng bây giờ hết giờ rồi, nếu ông muốn tôi xin đáp sau khi về nhà." Người thiếu niên bỗng hỏi một câu đột nhiên. Lúc nãy ông ở nhà viết một bức thư dài phải không? Ông cần viết đến nỗi chút nữa thì lỡ mất một việc quan trọng là hôm nay có cuộc phát bằng long trọng." Đoàn kinh ngạc nhìn người thiếu niên thì anh ta tiếp, "mà lại vừa nhận được một bức thư lạ." Một bức cứ làm cho âm bối rối có phải không? Vẻ kinh ngạc của Đoàn lại càng rõ rệt, nhưng người thiếu niên cứ bình tĩnh nói, tiếng hạ thấp chỉ có ý chỉ riêng Đoàn nghe. "Thưa ông, bức thư ấy nói những gì, xin ông cho biết." Bây giờ Đoàn mới trấn tĩnh được tâm trí, hỏi lại người thiếu niên, "Những điều ấy có liên quan gì với việc ông phỏng vấn tôi?" "À vâng, không có liên lạc gì, hay chỉ liên lạc ít thôi, nhưng đó là điều rất quan hệ." Thưa ông Trần Thế Đoàn, xin ông nghe tôi. và trả lời cho tôi rành mạch. Ông có những kẻ thù ghê gớm toan hại ông. Những kẻ thù ấy ông có biết không? Và nếu biết, ông có rõ được một chút gì về mưu mô của họ không? Đoàn Đức ấy là nhìn người thiếu niên một cách rất kỳ dị, chưa kịp đáp thì anh ta lại nói: "Xin ông cho biết, đó là những điều cực kỳ quan trọng vì" Đoàn bỗng hỏi. "Nhưng ông đại, tôi là phóng viên báo thời thế. Vâng, nhưng là người tên ông là gì?" "Tên tôi là Lê Phong và là người rất có cảm tình với ông." Ông Lê Phong, tôi vẫn biết tiếng ông. Tôi định đến thăm ông để hỏi những việc riêng và cần ông giúp. Lê Phong đáp: À, cần hay. Vì những việc riêng ấy chính lúc này là lúc ông nên nói ra. Không, tôi không nói ở đây được. Xin mời ông lại tới nhà hay trốc nữa ra, tôi sẽ xin đến báo thời thế. Bây giờ, Đoàn nhìn đồng hồ. Bây giờ gần đến giờ rồi. Xin lỗi ông, à mà tại sao ông biết? Biết gì kìa? Biết các điều ông hỏi tôi. Ông biết từ bao giờ? Vừa rồi. Ừm. Vâng. Vết mực ở ngón tay ông, viết bức thư dài, ông chưa kịp rửa tay và đến muộn. Còn bức thư mới nhận được, ông nhét nó vào túi áo một cách cũng vội vã đến nỗi để tôi trông thấy mé phong bì nhâu lên. Còn về những kẻ thù của ông, thì tôi cũng vừa mới thấy trong lúc tôi nói chuyện với ông, tôi vẫn để ý đến hai người lạ mặt đứng cách đây ngót mười thước và nhìn ông một cách hành học không biết ngần nào. Chúng lật ra rồi. Nhưng tôi vẫn nhận được, một người ăn vận quần áo tím thẫm, đeo kính trắng, quấn phu la, tuy trời không rét lắm Còn người kia thì rũ hoa mặc quần áo màu cho, cao lớn và cột một tay. Đoàn khẽ kêu lên một tiếng: "Trời ơi, người cột tay?" "Vâng, cột tay trái, tay ấn thọc luôn vào túi, nhưng tôi vẫn chú ý nên không giấu được tôi." Đoàn nhắc đi nhắc lại: "Người cột tay? Trời ơi, tôi hiểu rồi, suốt mấy ngày nay khi ở trường ra, khi sắp bước vào nhà, khi đi xem chiếu bóng hay ở hiệu cao lâu, lúc nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, tôi thường gặp hắn, tôi cũng chú ý đến cái tay cột đấy, nhưng tôi không ngờ, không ngờ gì đến bây giờ. Mật đoàn tái xanh đi, chàng hốt hoảng nhìn ra, không trả lời những tiếng chào hỏi của những người bạn qua đấy như trước nữa, chàng đột nhiên nắm lấy tay Lê Phong. Ông Lê Phong, nếu vậy thì tính mạng tôi nguy mất, tính mạng tôi nguy thật, ông, tôi nhờ ông tìm giúp kẻ thù tôi nhé. Ông ngân cản hộ, tôi biết chỉ ông ngân cả nổi. Giọng nói mỗi lúc một thêm van vỉ. Vâng, xin ông giúp tôi, ông cứu tôi. Trời, đến lúc này, việc tôi sắp thành, kết quả gần thấy rồi mà Hôm nay là một ngày quan trọng trong đời tôi, nhưng tôi cũng không được vui mấy. Thế ra ông biết cách hành động của kẻ thù đã lâu. Tôi biết gì? Có lẽ tôi ngờ thôi, tôi vẫn ngờ rằng có kẻ muốn hại tôi, nhưng mãi hôm nay, mãi lúc này tôi mới biết rõ. Thế sao ông không đi trình Sở Liêm Phong? Tôi cũng định như thế, nhưng thật ra có điều bất tiện. Ông Lê Phong, ông tìm ra nhé, ông đi bắt ngay hộ hai đứa nhé. Tôi đến điên cuồng lên mất." Lê Phong ôn tồn nói, "Đi bắt, tôi chỉ là người nhà báo." Bà lại tụm không ở đây nữa, chúng hẳn tránh xa rồi." Ông Trác Khâm. Lê Phong toan trả lời, "Tôi đoán thế, nhưng muốn anủi đoàn, anh ta nói, "Chắc. Nhưng ông vẫn phải đề phòng cẩn thận. Bây giờ xin ông cứ yên tâm vào giảng đường, vì hình như đến giờ rồi." À quên, ông đứng lại để tôi chụp bức ảnh." Bấm xong bức ảnh, Lê Phong bắt tay người thiếu niên bác sĩ lúc đó vừa có người giao gọi, rồi lững thững đến ngồi lên một cái ghế dài gần cửa, cầm cội viết lên cuốn sổ tay. Anh ta vừa viết được cái đầu đề Một cuộc phỏng vấn vội vàng mấy phút cùng thiếu niên bác sĩ Trần Thế Đoàn, một nhà thông thái kỳ dị. Bỗng đập tay xuống ghế chép miệng. "Ôi <cười> ngốc chưa, vội gì thì vội nhưng quên không xem bức thư lạ lùng kia thì ngu thật." Ngẫm nghĩ một lát, lấy đồng hồ xem, lễ phòng toàn đứng dậy nhưng vẫn ngồi yên. Anh tắc lưỡi một cái rồi biết rất nhanh, vừa viết vừa đưa mắt nhìn mấy người đến chậm vội vã bước vào giảng đường. Lúc bốn trang giấy nhỏ đã đầy chữ, Lê Phong bước ra ngoài đến bên một người gách xe đạp đợi ở vệ đường, đưa cái tin mới xé ở rổ tay ra cho hắn và dặn: "Anh về ngay tòa báo, báo số cao bài tôi viết rồi đăng ngay, cần lắm, trang nhất đầu đề rất to, mau lên cho kịp số hôm nay." Rồi huất quay vào, anh ta lẩm bẩm nói một cách rất sung sướng: "Nào, Lê Phong, đem hết sức hết trí ra, câu chuyện không lên nỗi tầm thường lắm." Sáp bước lên thang để vào chỗ dành riêng cho các phóng viên, Lê Phong chợt để ý đến một mảnh giấy nhỏ rơi dưới đất. Anh nhặt lên và bất giác kêu lên một tiếng khẽ. "Ồ lạ chứ." Trên mảnh giấy có mấy hàng chữ này, lối chữ in hoa, vạch bằng bút chì. "Lê Phong, anh coi chừng đó. Đừng nhúng tay vào việc này mà mạo họa. Hôm nay Trần Thế Đoàn phải chết, nhưng anh không được tìm, được hiểu, được trông thấy, nghe thấy một điều gì." Lê Phong đọc lại mảnh giấy, anh ta chau mày ngẫm nghĩ một lát, đôi mắt đen láy có vẻ rất giàu lạ thường. <cười> một bức thư đe dọa hay lắm, câu chuyện với Đoàn. Cái sự ngập kỳ dị vừa rồi làm kích động tâm trí người thiếu niên. Lê Phong cảm thấy cái nguy hiểm, đoán thấy những việc gian ác ghê gớm sắp xảy tới và thấy lòng sôi nổi lên. Ngay trong giây phút đó, cả một truyện bí mật diễn qua trí tưởng tượng của Lê Phong, anh nóng gian cả người lên lẩm bẩm nói một mình. Trời Ta biết lấy gì cảm ơn sự tình cờ nó làm cho ta được gặp vì này. Một người bác sĩ giỏi nhất nước Nam lại là một người có không biết bao nhiêu chuyện kín, có bao sự nguy hiểm nó vây bọc, rồi còn phải chết nữa, chết ngay bây giờ trong giữa lúc được thấy cảnh rực rỡ nhất đời. Cái câu hôm nay Trần Thế Đoàn phải chết, ta cầm trong tay đây thực là những lời viết bằng máu, không, không thể là một việc mơ hồ được. Vẻ lo sợ của Đoàn, cái dáng điệu bối rối, hai người lạ mặt trong đó vẫn có một người theo đuổi Đoàn. Một người mà Đoàn nghe nói đến đã khiếp sợ. Bảng ấy đều đồ báo cho ta biết sẽ có những việc dị thường, với lại bức thư đe dọa này nữa, bức thư như khiêu khích ta, như thách thức ta. Lê Phong ơi, mỹ thực là một tay phóng viên có dĩm phúc. Cái chàng diễn thuyết trong mình nghe ấy, Lê Phong nói lên một cách rối nổi và kiểu cách như người diễn kịch. Khất bao giờ anh nhiều lời đến thế, nhất là khất bao giờ anh lại văn hoa đến như thế. anh còn lẩm bẩm nói nữa, nói mãi, hình như tiếng than thào ở miệng anh mỗi lúc một thêm nhiều ra. Trong lúc đó thì đôi mắt linh hoạt vẫn không bỏ sót một vật gì quanh mình. Cái phòng rộng thanh thản lúc đó không có qua một người nào, nhưng Lê Phong hình như cố ý cho người ta trông thấy cử chỉ của mình, cố ý cho người ta biết rằng anh đương toan tính. Đột nhiên Lê Phong ngừng lại, anh vẫn giữ nguyên cái cử chỉ lúc nãy, tay vẫn cầm mảnh giấy nhỏ, cái đầu vẫn cúi, nhưng mắt không rời cái cánh cửa trái. ở bên kia lối bước vào sân trong. Trong mắt kính mờ, anh như thấy bóng một người đứng ngoài đang nhìn anh và tay cầm một vật mà anh chưa thể nhận được rõ, lễ phao nghi mục. Trong này không tối hơn ngoài kia mấy, ta trông thấy được bóng nó thì nó cũng trông thấy bóng ta. Nó và ta tuy cách tường, nhưng nhờ có cửa kính phản chiếu nên nhìn được nhau. Vậy thì nó là ai? Tại sao nó lại dò xét ta? Rồi không nghĩ gì thêm, anh vội nhét mảnh giấy vào túi, giả tàng bước lên thang gác. Rồi thoát một cái Nhảy ra Lê Phong sững sờ đứng lặng Ngựa nghịu không biết chừng nào Vì người đứng bên ngoài Người mà anh tưởng đương chú ý dình anh Chỉ là một cô thiếu nữ óng ả Cô ta lúc ấy đứng ở bao lơn Bên lối xuống sân tennis Tay cởm một cái máy ảnh nhỏ Hình như mới chụp xong Thấy Lê Phong đột ngột hiện ra Về mặt đồi hẳn đi Cô ta ngạc nhiên và hơi mỉm cười như chế diễu Lê Phong ấp úng Thưa cô Thì người thiếu nữ dương đôi mắt đẹp, dưới đôi mày kẻ rất thanh lên nhìn anh ta, khiến Lê Phong bối rối không nói được gì nữa. Cô ta tinh quái khẽ khẽ hỏi lại, "Thưa ông là?" Lê Phong nhận biết cái vẻ lú bục của mình, cố trấn tĩnh lại rồi hỏi, "Thưa cô, cô đứng đây một mình?" Miệng của người thiếu nữ lại cho anh thấy rõ một câu hỏi kỳ khôi của anh là vô nghĩa lý, Lê Phong vội chữa, "À, nghĩa là tôi muốn hỏi cô có thấy người nào đứng đợi tôi ở đây không?" Nếu tôi thấy thì ông không thấy được sao mà đứng đợi ông ở đây, ông hẳn có nhiều người đứng đợi nhỉ?" Lễ Phong khó chịu về câu nói giọng mỉa mai, nhưng anh không thể nào không trầm khen cái nhan sắc đằm thắm tươi trẻ của người thiếu nữ, thứ nhan sắc tuyệt mỹ cao quý khiến cho người ta chỉ trong giây lát cũng không đời nào quên. Anh ta muốn nói lên một câu gì, nhưng không tìm được lời nào hết, mà người thiếu nữ thì vẫn yên lặng nhìn anh ta không chớp, trên cặp môi, trong đôi mắt Trên làn nét mặt yêu kiều, phong thái có vẻ tinh danh ngạo nghệ làm cho anh càng bối rối thêm. Trời ơi, con người tinh tướng làm sao? Anh nghĩ thế rồi toan lại gần, lấy cớ xem cái mấy ảnh cô cầm ở tay để hỏi mấy câu. Nhưng người thiếu nữ đã quay vào, đi qua trước mặt anh và thoăn thoắt bước vào hàng đường. Lệ phong mấp môi, nắm tay tự đấm và bay mình một cái. Giờ thì chờ nhá, mồm miệng để đâu? Xoay bờ giận mình bừa lầm bầm câu, "Đồ tồi, mình thực là đồ tồi." Anh bồi vã bức lên thang gác vào chỗ ngồi của nhà báo, đưa mắt nhìn khắp rằng đường một chút, cố ý tìm người thiếu nữ nhưng không thấy. Ngất nghĩ nửa phút rồi ngồi xuống ghế mỉm cười, "Được, có ngày ta sẽ gặp nhau." Bây giờ đã hơn 10 giờ. Cống chúng trong giảng đường trên những hàng ghế bắc thành từng bậc thấp dần đang yên lặng nghe bài diễn văn của các vị giáo sư ngồi ở mấy hàng ghế đối diện. Lúc đó đến lượt ông giám đốc trường y học đứng lên nói: "Âng toàn là những công nghiệp của các thiếu niên bác sĩ và ngợi khen họ đã đem nghị lực và tài trí ra phụng sự một khoa học cao nhất, một thứ nghệ thuật để cứu giúp nhân loại, vân vân." Lê Phong nghe bằng cái tai lơ đệ nhất của anh, vì anh còn đang đưa nghĩ đến cái nghệ thuật giản tiện hơn là tìm hiểu sự liên nạc của hai việc gặp gỡ kỳ dị vừa rồi. Mảnh giấy đe dọa anh bỏ giới cầu thanh với người thiếu nữ cầm mấy ảnh. Cái nhan sắc diễm lệ hiếm có ấy cũng làm cho anh ban quan hồi hộp như câu chuyện kín của Trần Thế Đoàn, tại sao cùng trong một khoảng thời gian ngắn, sự tình cờ dẫn đến cho anh một việc anh cho là bí mật nhất, cùng một người thiếu nữ lạ lùng nhất, mấy lời hăm dọa trong mảnh giấy kia, thoạt tiên anh cho là kẻ thù của đoàn viết, nhưng theo một thứ cảm giác mới lạ và theo luận lý của những trường hợp lúc đó, Anh lại ngờ chính là manh giấy của người thiếu nữ. Anh giở manh giấy ra coi chữ vạch từng nét thoảng theo lối chữ hoa in, nhưng vạch bằng thứ bút chì máy nhỏ và có cạnh. Manh giấy lúc viết đặt lên một vật màu, gợn gợn như những tấm da đen vẫn nằm biệt xách hay ví tiền của đàn bà. Anh chợt nghĩ đến cái ví đầm mà người con gái đặt ở bờ lan can, lây phong kinh ngạc tự hỏi, nhưng chính cô ta hăm dọa mình ư? Chính cô ta là kẻ thù ghê gớm táo tợn đến thế ư? Ôi, có lẽ nào Thế còn hai tên lạ mặt kia, đồng đàn của cô ta trắng, người chân tay của cô ta hay người sai khiến của cô ta, bà ấy câu làm cho trí của Lễ Phong rối tung lên như mớ chỉ lộn. Anh cố trấn tĩnh lại, cố sắp đặt tư tưởng cho nó thứ tự và nghĩ thầm, việc đó sau này sẽ tìm ra, điều cần nhất bây giờ là mở hết sức mắt ra mặt trông mà tìm xem trong bọn người dưới kia có bao nhiêu công chúng đến dự lễ vật bằng trong bọn giáo sư với trong đám bạn hữu ngồi với đoàn ở phía tường trong cổng kia. Ai là người có thể ám sát đoàn rễ lúc này được? Lệ Phong chăm chú quan sát một lúc rất lâu rồi kết luận. Cống chúng ngồi rất xa, trong đám đấy kẻ nào muốn giết đoàn tất phải đến gần dùng súng lục bắn, hai điều đó cũng không thể làm được trừ khi hung thủ chịu hy sinh tính mạng của mình. Các giáo sư, Lệ Phong lắc đầu. Người ta dẫu là kẻ thù của học trò cũng không chọn lúc này để hạ thủ, không, không sợ các ông này, còn bạn hữu của đàn đáng ngờ hơn, nhưng xem ra ông nào cũng tưởng đến sự tình bằng hữu và lại ta không thấy họ có một cử chỉ nào khác lạ hết. Không, mặc dù bức thư kia đoàn chưa chết bây giờ được. Lúc đó đoàn ngồi nghiêm trang trên một chiếc ghế dựa áp tường, phía tay phải các giáo sư, lễ phòng trông rõ vẻ bình tĩnh của đoàn, nhưng ánh ánh ngại lắc đầu. Bình tĩnh ngoài mặt thôi, trong lòng ông ta bây giờ thực đồ các điều lo sợ. Nhận thấy trong giảng đường chớp chớp lại thấp lóe vì ánh sáng ma dê của bọn thợ ảnh, Lê Phong cũng giơ máy ảnh ngắm trước rồi đợi những lần chớp khác để chụp. Mấy bức ảnh in kèm bài tường thuật mới sẽ viết về một cuộc phát bằng. Bỗng nhiên anh tái hẳn mặt đi. Đôi mắt mở cực lớn nhìn chừng chừng và trần thế đoàn, hai tay cầm máy ảnh của anh run bật lên như người bị sốc cả một cách phi thường, miệng khẽ kêu: "Trời ơi, trời, có anh à?" Làm cho mấy người ngồi gần cũng nhìn theo anh nhìn, phải lấy làm lạ. Lê Phong vẫn lẩm bẩm, "Chậm mất quá rồi, mình có ngờ đâu." Một người hỏi, "Gì thế?" Lê Phong nói như trong giấc mơ, "Trần Thế Đoàn, sao? Chết rồi." Mấy người kia càng ngạc nhiên, trong lại thì Đoàn vẫn yên lặng ngồi yên trên ghế, "Ồ, ông nói gì lạ vậy?" Vừa tìm lối lên ra cửa, Lê Phong bừa đáp, "Chết rồi, bác sĩ Đoàn bị ám sát rồi." Như một thằng điên, Lê Phong chạy ra ngoài, đâm bổ xuống cầu thang. rẽ sang tay phải, mở cửa tính rạng đường, cố lên qua mấy người cảnh sát Tây, họ càng đánh tan lại. Ngay lúc đó một trang vũ tay giữ rọi hoan hô cái tên nhà thiếu niên bác sĩ mà ông giám đốc vừa đọc tới, giơ một câu nghiêm trang chỉnh trọng sướng lên. "Ông Trần Thế Đoàn, trường đại học Đông Dương xin tặng ông bằng y khoa bác sĩ." Tiếng bố tay lại vang lên một lần nữa, nhưng trái với điều mà mọi người trông đợi, Đoàn vẫn không đứng dậy, không nhúc nhích, ngồi chờ như bức tượng. Chết rồi, bị ám sát rồi. Lê Phong nói câu đó một cách tuyệt vọng rồi bỗng chừng chừng nhìn về mọi phía, anh vừa thoáng thấy bóng người thiếu nữ đang tìm cách lén ra. Trong giảng đường, nhất là gần chỗ các giáo sư, người ta xôn xao lên, ai cũng nhìn dồn về phía đoàn ngồi. Một vài người đứng lên, những tiếng hỏi nhau, những tiếng đáp lại với những tiếng ngạc nhiên, mỗi lúc một thêm nhiều. Mọi người ngồi yên. Tiếng quát của viên giám thị tạm dẹp được sự náo động trong một lát. Lúc ông hiệu trưởng nhận ra rằng Trần Thế Đoàn đã chết thực thì tiếng ồ nào lại nổi lên. Bọn sinh viên với những người ngồi xem đều dần dần đứng dậy cả. Các viên chức sở cảnh sát, sở liêm phong cố giữ là trật tự cũng không được. Người ta kinh dị nhắc lại câu mà Lê Phong nói trước nhất: "Chết rồi, Đoàn chết rồi." Thoạt tiên Lê Phong muốn xông vào, nhưng người ta chen nhau chặn cả lối đi. anh đành phải đứng lại nét vào một phía cửa đợi cho người thiêu nữ bước ra. Anh nhận ra rằng trước cô ngồi lần vào đám phụ nữ ở đầu hàng ghế thứ tư. Chỗ ấy ở phía trái giảng đường và cách bàn tân khoa chừng hai chục thước. Lê Phong lúc này không tìm thấy người thiêu nữ có lẽ vì cô ta cụ ý không để anh trông thấy và chỗ của phóng viên ngồi hơi khuất và xa. Một tay người thiêu nữ vẫn cầm cái bí đầm con màu phốt xanh và tay kia cảm ấy lại trông khấp dạng đường một lượt, mặt có vẻ bối rối, lưỡng lự một lát rồi bước ra ngoài. Lễ Phong chạy theo liền, người thiếu nữ thoăn thoắt đi về phía cầu thang trực bước lên, nhưng biết có người theo, cô liền chạy thẳng ra phía cửa sau, rẽ xuống sân, ngoắt về tay trái qua nhà người gác rồi toán ra khỏi cái cổng riêng các sinh viên vẫn ra vào thường ngày. Lễ Phong tiến lên rất nhanh, đứng ngăn ngữ trước mặt cô ta rồi đùng đột nói: "Tôi hỏi câu này không phải?" Thì người thiếu nữ yên lặng trả lời: ông hỏi câu nào bây giờ cũng không phải, một cái án mạng xảy ra một cách rất lạ, một việc rất quan trọng trong trường cao đẳng, mà ông là người làm báo, phận sự của ông là ở đó, tại sao ông lại theo hỏi môn Ngư Đan Ba? Lê Phong đáp liền, vì người đàn bái là, Lê Phong muốn nói là người khả nghi, nhưng anh đổi tiếng ngay, là một người có những cử chỉ lạ lùng, tôi muốn hỏi cho biết rõ hơn, tôi thấy lạ hơn việc án mạng. Người thiếu nữ cất tiếng cười giòn, miệng cười tươi phô ra hai hàm răng nhỏ và trắng nõn. Lê Phong nghiêm sắc mặt lại, "Thôi cô Tôi từng lúc này cười không phải dịp. Ồ, thế giờ ông muốn tôi khóc? Không, nhưng nhưng ông cấm tôi cười. Người ta cấm một người thiếu nước cười, chỉ vì người ta là một nhà phóng viên, mà nhà phóng viên đạo mạo, ông là phóng viên phải không? Phải. Lê Phong, phóng viên kiêm trinh thám. Phải, thế rồi sao nữa? Người thiếu nước nghiêm nghị một cách tinh nghịch. Thưa ông Lê Phong, phóng viên trinh thám, tôi xin kính chào ông. Rồi ngoắt quay ra mở cổng, người thiếu nữ vừa cười vừa bước lại gần chiếc Nevas Sport mới màu cho dịu, đỗ lẻ loi bên vệ đường. Cái áo hàng thấm trên chiếc thân kiều lệ vừa lọt vào trong xe, thì tiếng máy bắt đầu chuyển động rất êm, một tiếng còi điện réo lên, Lê Phong chỉ còn kịp trông thấy hàng chữ CT8228. Một mình đi một chiếc xe tối tân, người lại tối tân hơn, miệng cười như hoa hồng nhung nở. mắt hình như ngọc huyền dưới hồ nước trong, ăn nói bạo dạn làm sao, ý vị biết chừng nào mà cũng kỳ dị biết chừng nào. Trời ơi, sao ta lại gặp cái bóng tiên nga bí mật kia trong những trường hợp nghi gớm này? Tại sao họ lại biết ta, lại có ý ngại ta? Một khách qua đường ư? Hay là một thứ cảm bẫy? Lê Phong vừa lững thững bước vừa thì thầm nói những câu đó, những câu đẹp đẽ kiểu cách mà người thiếu niên nào cũng thường nói đến khi thấy cảm động vì một nhan sắc yêu kiều. Anh bìm cười, một nụ cười rất tình tứ, rất có duyên. Nhưng cái duyên đó phai dần, miệng cười biến dần, nét mặt tươi sáng của anh dần dần như ám bóng mây. Đôi mày mỗi lúc một trao thêm, môi miếng chặt lại, mắt đâm đâm nhìn xuống đất lơ đắng như người nghĩ tận đâu đâu. Bỗng anh ngừng lên như người tình dạy, điệu bộ quà quyết, anh bắt tay lên gió và nói Lê Phòng ơi, đừng thở than nữa, rồi nhảy ba bước vào cửa sau trường đại học. Ba bước nữa tới cửa giàng đường, nhưng ngẫm nghĩ thế nào, Lê Phong lại quay ra, chạy lên cầu thang bên phải, bên phòng thư ký, gõ lên cánh cửa mấy cái rồi ngà mũ bước vào. "Thưa ông, đây là phòng giấy Trưởng Cao đẳng phải không?" Người thư ký đáp, "Phải, ông hỏi gì?" "Tôi muốn gọi nhờ điện thoại về báo thời thế, tôi là phóng viên của nhà báo, việc cần lắm, mời ông." Phẩm cảm ơn rồi quay chuông. "Alo? Alo, tòa soạn thời thế, Lê Phong đấy hả? Phải rồi." Đường cao đẳng, cần lắm, gọi Văn Bình đến cho tôi dàn đây. Tin sau cùng, bác sĩ Trần Thế Đoàn chết giữa lúc đang giữ lễ vật bằng, phải, chết, bị giết, bị ám sát, phải, phải, vừa bị giết xong, 10 giờ 45 phút, bị giết, bị giết. Anh cứ đang thế, án mạng rất bí mật, tôi biết rằng họ sẽ không thể tìm dấu hung thủ ngay được. Anh phải nhớ kỹ, các báo sẽ đăng đã bác sĩ chết đột nhiên. Có lẽ sở lâm phóng cũng như vậy, nhưng tôi biết, ám sát. Phải, của tôi, tin của tôi. Anh viết thêm rằng Phóng viên của báo thời thế đang ra công điều tra. Phải phải được, a, tí nữa thì quên, anh đổ đâu đây bài phỏng vấn ra thế này. Quốc phóng vấn vội vàng, những lời tuyên bố cuối cùng của bác sĩ Trần Thế Đoạt. Phải, cuối cùng được, càng hay, cho in thêm bao nhiêu số nữa cũng được. Ừm, phải, anh cứ viết đoạn đầu, khuôn hai tiếp theo tôi sẽ nói thưởng tận. Được được, tôi sẽ viết ngay. Được được được, thôi, chào. Vừa ra khỏi cửa, Lê Phong gặp một người vội vã bước tới, anh nhoẻn cười và hỏi. "Chào ông Tế Phục, ông vẫn mạnh?" Chào ông Lê Phong." Ông Tề Phụng đứng lại. Ông này vào khoảng 29, 30 tuổi, mặc xám gọn gẽ, lịch sự, ngươi nhỏ nhắn, nghiêm nghị nhưng dễ thương, khuôn mặt xương xương, vẻ mặt thông minh và thành thực. Ông Tề Phụng là một gián điệp liêm phóng Hà Nội, một người thiếu niên làm việc rất cẩn thận và minh mẫn, thường gặp Lê Phong trong các vụ bí mật mà ông ta khám phá được rất chóng, ít khi chịu trái ý kiến Lê Phong. Lê Phong không bao giờ giấu những bí thuật của mình. Anh khéo léo bày diễn những điều xét đoán của anh một cách khiêm tốn. Khiến cho nhà Trinh Tám của giờ Liêm Phong bao giờ cũng không bị tồn đến lòng tự ái, và thương nhất nhất theo lời chỉ dẫn của người phóng viên. Tuy hai bên nhiều khi cũng không ăn ý nhau, tuy thỉnh thoảng sự ganh cạnh nhà nghề có làm cho họ coi nhau như hai địch thủ, và tuy một đôi khi Lê Phong có chê tức nhà Liêm Phong vì bài tường thuật lý thú hóm hỉnh, nhưng bao giờ gặp mặt hai người cũng chào hỏi nhau một cách thực như hai người bạn thân. Lần này Lê Phong cũng tươi cười một cách rất thật thà, trong trong đôi mắt của anh ta lại có vẻ danh mãnh. lấy phỏng hỏi, ông đi đâu mà hấp tấp thế? Thấy vẻ ung dung của người phóng viên, ông Tế Phụng hơi lấy làm lạ, ông ta hỏi lại: "Ồ, mày dạ ông chưa biết, ta nhẽ ông lại chưa biết. Biết gì kia? Cái chết bí mật của bác sĩ Trần Thế Đoan." "Phải, tôi vừa đánh tin về nhà báo xong, tôi lại biết đó là một vụ ám sát nữa." Ông Tế Phụng trừng mắt hỏi: "Ơ mà sao, một vụ ám sát?" Có lẽ ông lấy làm lạ. "Tôi không lấy làm lạ, tôi chỉ cho là điều vô lý, một điều vô lý ông bịa ra để nói đùa." chứ có lẽ nào một việc ám sát, một án mạng xảy ra trong giữa một hội lễ, xảy ra trước mặt tôi? Không, việc đó đồng bột rồi, không có điều gì đáng quan tâm, đó chỉ là một cái chết tự nhiên, chết đột nhiên, đứt mạch máu, trúng cảm hay một duyên do nào khác, còn ám sát thê hung thủ ở đâu? Lếp Phong nhìn thẳng vào mặt ông Tây Phụng, hơi nhếch miệng, một lát anh mới nói, "Hung thủ đâu? Không có, hay không thấy, hay chưa tìm thấy đó thôi." "Phải, việc ám sát xảy ra trước mặt mọi người." Trước cả đôi mắt tin tưởng của nhà thám tử đại tài Tê Phụng nữa, chính vì thế mà mình này bí mật vô cùng, có lẽ ông biết rồi, ông vội vã bước đến đây hẳn là để gọi điện thoại báo tin gây gổ này đi, không phải, nhưng ông chắc chắn là muốn án mạng thực, chắc, tự sát, người ta không tự sát ở đây, mà sao ông chắc chắn rằng bác sĩ Đoàn đã bị ám sát? Lê Phong hỏi lại. Tử thi của bác sĩ Đoàn ở đâu? Ở nhà thuốc trường Cao đẳng, xem xét cẩn thận chứ. Rồi, không có tung tích gì, Vinici nói là bị trúng cảm. Bác sĩ Đoàn vẫn là người không được khỏe mạnh luôn. Nhưng ông, ông đã khám tử thi chưa? Tôi xem qua thôi, và lại có khám nghiệm bây giờ mới đơn sơ, chưa biết kết quả ngay. Nhưng này, sao ông biết là bị ám sát? Vì có người báo cho biết. Ông Tê Phụng kinh ngạc, "Hử, có người báo cho ông biết? Phải, chứng cứ đây." Lê Phong đưa bằng chứng đen đọa ở dưới bậc thang cho ông Tê Phụng xem, và thật qua hình dáng của hai người lạ mặt anh thấy đứng rình đoàn, nhưng không nói đến sự kinh ngạc của đoàn, mà anh biết chính đoàn cũng muốn giấu sợ lên phóng. Anh cũng không nói gì đến người thiếu nữ kỳ dị, chỉ kết luận một câu. Trong khi tôi nói chuyện với bác sĩ Đoàn, bác sĩ vẫn khỏe mạnh như thường, không có một triệu chứng nào có thể cho mình tin rằng sau đó không đầy 1 giờ, Đoàn bị chết được. Ông Tề phụng trách, thế sao ông không cho Sở Liên Phong biết vậy? Biết gì? Cái giấy này này. Chức hết, tôi không sợ những lời đe dọa quá đến nỗi phải cầu cứu Sở Liên Phong. Quan lại phân bác sĩ Đoàn thì tôi cũng không ngờ rằng hung tổ dám giữ đúng lời đe dọa của chúng, Trần Thế Đoàn sẽ bị giết hôm nay. Nhưng hôm nay có thể là bây giờ, là trốc nữa, là chiều, là tối, cho đến 10, 12 giờ đêm. Vừa rồi ông cũng không tin như tôi rằng bác sĩ Đoàn có thể bị ám sát được. Bởi thế tôi tưởng rằng sớm ra thì cũng phải sau khi Đoàn giao khỏi trường, kẻ thù của Đoàn mới hạ thủ. Nhưng bác sĩ bị giết bằng cách nào mới được chứ? Lê Phong đáp, cho đến lúc ông với tôi tìm ra được thì có trời biết, nhưng thế nào cũng tìm ra được. Trước thì tìm ra cái lối giết người rất khéo của hung thủ, sau sẽ tìm ra chính hung thủ. Vâng. thế nào tao cũng tìm được, nếu không ông thì tôi." Cậu ấy nói ra bằng thứ giọng qua quyết và ngạo nghễ như thách thức tranh đấu. Ông Tiêu Phụng như người phóng viên mỉm cười và "chính thế, nếu thực lực về cái án mạng Tề Hung tụ sẽ bị bắt bởi tôi." Lê Phong cũng cười và "và bởi cuộc điều tra của báo thời thế, trong lúc đợi đến cái ngày mà tôi mong là gần tới đó, tôi hãy xin phép ông đi xem qua tử thi bác sĩ Đoàn." Lê Phong nói rồi quay đi, nhanh nhẹn vui vẻ như đứa trẻ con. Nhưng bỗng ông Tây Phụng gọi giật lại, "Ông Lê Phong, tôi đây." Lê Phong vừa quay trở lại vừa nghĩ thầm, lòng tự phụ của nhà nghề đấy, ông này hẳn muốn chiếm cơ một mình, thế nào cũng cản trở ta. Quả nhiên ông Tây Phụng nói, "Ông Lê Phong, bây giờ là lúc theo lời ông, tôi biết đó là việc án mạng, thì tôi không thể cho phép ông tự tiện xem tử thi được. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng luật phải thế, xin ông hiểu cho." "Bác, tôi hiểu rồi." "Vậy ông chờ đợi cuộc xem xét của tôi, tôi sẽ cho ông biết tin ngay." biết trước báo khác. Còn việc xem tử thi thì không phải là việc của tôi, vì tôi chỉ là một nhà báo. Vâng, tôi hiểu. Ông thông minh lắm, cảm ơn ông." Lễ Phong có vẻ thất vọng, bắt tay ông Tê Phụng lần thứ hai. Anh trầm chạp vừa bước xuống phòng, vừa thở dài, trong lúc ông Tê Phụng cũng thở dài, nhưng thở một cách khoái chí. Ông Tê Phụng đợi cho Lễ Phong đi khuất mới vào phòng giấy trường đại học. Ông đánh điện thoại ra Sở Liêm Phong báo một việc không quan hệ lắm. Giới ngẫm nghĩ một lúc, ông lại gọi điện thoại cho ông giữ thẩm tòa án là bạn ông. Ông nói đến cái chết của người thiếu niên bác sĩ bằng những lời dè dặt, nhưng cũng đủ làm cho ông bạn ở đây bên kia phải ngạc nhiên. Ông cố ý cho ông bạn biết rằng cái chết đột nhiên đó là một án mạng mà không ai ngờ đến trừ có ông, ông sẽ khám phá ra được. Lúc ra ông Tê Phụng nhìn qua xuống phòng đến, trước giảng đường, ở đó người ta đang ồn ào bàn tán về cái chết lạ lùng của bác sĩ Đoàn. Ông ta không chú ý lâu, rẽ sang tay phải, qua sân quần của trường cao đẳng, vừa đến phòng trước là chỗ để xác người thiếu niên bác sĩ. Trước khi bước vào, ông mời những người tập nập đi đi lại lại trước cửa xuống cả sân đợi, rồi gọi hai người gác ngoài đó dặn cấm không ai được vào đấy. Rồi trịnh trọng đạm bạc ông mở cửa bước đến bên giờ người chết, gật đầu chào mấy người sinh viên mặc áo khán hộ đứng cạnh đấy, vật lật tấm khăn xem lại tử thi. Một sinh viên lễ phép đến gần, cho lên mặt và tay bác sĩ Đoàn mà nói: "Xin ông thanh tra mật thám chúi đến những chỗ tím tím ở dưới làn da xanh nhợt này, từng đốm tròn bằng đồng hào, thoạt trông thì không ai ngờ gì, nhưng xem kỹ thì đó là những triệu chứng của sự trúng độc. Người chết tất uống phải một thứ thuốc độc mạnh, giết người một cách nhanh chóng ghê gớm. Thứ thuốc độc ngấm nhanh vào máu nên người chết chưa chắc đã phải chịu đau đớn, nhưng bác sĩ Đoàn, xin ông để ý đến điều này." và uống gì trong hơn 1 giờ lúc ngồi dự lễ phật bằng đâu. Thế mà cái thứ thuốc độc kia lại ngấm nhanh chóng, ngấm nhanh như nọc rắn độc. Vậy tất nhiên thuốc độc ấy phải vào máu đoàn bởi chỗ khác trong thân thể, tất nhiên phải vào bởi thí dụ chỗ này. Người sinh viên mặc y phục khán hộ sẽ lật tấm khăn phủ phía dưới lên và chọ vào một điểm nhỏ ở đùi bên trái bác sĩ đoàn, màu bầm đỏ như nốt mỗi đốt, xung quanh cũng có những đám tròn tím như ở trên tay và trên mặt. nhưng mau hơn và nhỏ hơn nhiều. Cái điểm nhỏ này thưa ông, nếu nhìn rất cẩn thận sẽ biết rằng đó là một thứ thương tích nguy hiểm vô cùng, chứ không phải là một nốt mỗi đốt như người ta tưởng. Do chỗ đó mà thuốc độc gây gớm ngẫm bảo được bà giết chết đoàn. Mà theo lý luận và sự kinh nghiệm của tôi thì thứ ông tên phục nhưng không để người sinh viên nói hết, ông thanh tra mặt thám sáng tiếng hỏi. Tôi đã bảo ông không được phép vào khám. Ông lợi dụng lúc tôi không có ở đây để để tự tiện vào. Không, thực ra thì không ai cho tôi vào đây, người ta nhất định gác lối cửa vào mà tôi thì thế nào tôi cũng phải vào vì việc điều tra của tôi bắt phải thế. Cho nên tôi biết phải dùng cái mưu nhỏ này, mượn được cái ám blue của một người bạn thân, tức là mượn được cái phép vượt qua các điều nghiêm cấm. Ông Tê Phụng cười. <cười> ông Lê Phong, ông thực là người tinh quái. Lê Phong, vì người đó chính là anh ta, khẽ khẽ ngả đầu. Vâng, tôi chính là Lê Phong. và rằng ngài muốn giúp ông hết lòng, vì nếu không nhờ thế lực và trí minh mẫn của ông thì một mình tôi bỗng anh ngừng lại nhìn chằm chằm ra phía cánh cửa chợt mở nhưng chợt khép ngay lại, anh thoáng thấy một người trực lèn vào trong nhà thuốc. Người ấy là cô thiếu nữ kỳ dị. Lần này thì gia nhân phải có cánh mới tốn thoát được. Lễ Phong vừa nói vừa bỏ bộ áo cánh hộ ra. Nhưng mắt vẫn không rời gỏi ra nhân lúc ấy thoăn thoắt bước về phía cửa sau phòng ký túc. Anh ta bộ áo cho một người gác gần đó, dặn đưa trà quan thanh tra mật tháng, rồi một tay giữ chặt lấy cái mấy ảnh đeo lên nách, anh ta ấy rất nhanh qua sân, vừa chạy vừa nghĩ thầm. Con người kỳ dị đến thế là cùng, mà đẹp phục đến thế là cùng, nhưng cuối là ai, là người thế nào? Bao nhiêu cử chỉ đều làm cho mình ngờ là người có liên lạc mật thiết đến với vụ án mạng. Trong phòng ký túc xá đông nghẹt những người ở rằng đường vừa kéo ra, lễ phát bằng tuy không đình lại vì việc xảy ra nhưng cũng hết vẻ long trọng. Lễ Phong thích bên phải bên trái, nhìn đây nhìn đó, anh bực mình hết sức vì không thể tìm thấy người thiếu nữ mà cũng không thể tiến lên được dễ dàng. Con chim xanh lại bay mất rồi. Con chim xanh nào? Lễ Phong quay lại nhìn người vừa hỏi câu vừa rồi là người quen, anh trả lời. Một cô đẹp nhất đám này, cầm lấy ra máy ảnh, mặc áo nhung thẫm Người bạn cười, "Thế thì là một con chim xanh thực, vì tôi không thấy đâu. Anh tìm để làm gì?" Lê Phong không nói gì, vẫn cau có chơ cháo nhìn khắp mọi người, rồi sấn sổ đi ra phía cửa chính. Tới đó mặt anh bỗng hớn hở, anh trông thấy chiếc Nevas Sport vẫn còn đậu đằng xa. Trong xe không có người, mà người có xe thế nào cũng ra đây, ta chỉ có việc đứng rình một chỗ. Anh đưa mắt bao quát nhìn quanh một lượt rồi lững thững đi lần vào đám người, bước về phía chiếc ô tô bụng bao dạ, chốc nữa cô tào ra, ta ra, tất phải tìm cách để giữ lại, hay là Lệ Phong nghĩ đến cách mà buông máy làm hỏng dây điện cho xe không chạy được, nhưng anh lắc đầu. Không rồi, mình không có quyền phạm đến của người khác mà không thế con chim lại trốn thoát mất. Ta đuổi sau kịp một chiếc xe nhẹ mới lại đuổi theo một người định trốn ta. Ồ, thế này hơn. Nguyễn Nam Câm có chạy như bị hổ đuổi, không đầy 2 phút sau đâm thẳng vào hãng Babylon gần đó, nắm lấy người Pháp hỏi: "Ô tô, tôi cần thuê một chiếc ô tô mới, bao nhiêu mở giờ cũng trả, tôi là phóng viên nhà báo, việc cần cấp." Người Pháp nhìn đánh ta như mỉm cười: "Thưa ông phóng viên, đây không có xe cho thuê." "Thế tôi muốn mua, mua thì được chứ?" "Được, nhưng ông không được lợi dụng để làm một cuộc chơi phiếm đâu." Lấy phóng khó chịu ra mặt, hơi có giọng gắt: Tôi không chơi phiếm, việc tôi cần lắm, hay tôi mua thực bao nhiêu? Cái nào? Cái kia. Màu be bao nhiêu? 7000. Lễ Phong toan nói tôi lấy ngay, nhưng tường đến cái nhân mặt của ông chủ nhiệm khi thấy anh tiêu tán đến thế thì nguôi dần cơn nóng nảy. Bà lại anh vừa ngồi vừa buồn vội quay lại. Nhà báo tuy phải trả nhưng việc mình cũng không lợi hơn. Xe mới người ta cho chạy đến 60 cây số một giờ là cùng mà cái xe kia thì Anh mừng rằng chiếc xe Nevasport vẫn độ nguyên chỗ cũ, bỗng anh tìm tới một kế, reo lên một tiếng quay vào hiệu xe gọi. Cho tôi một thùng dầu máy. Người Pháp hơi lấy làm lạ, dầu máy phải, thứ nào? Thứ nào cũng được, cần lắm, ông bảo đem ngay ra đây. Lê Phong nâng thùng dầu nhỏ người ta đưa ra, gật đầu bằng lòng, trả tiền rồi hỏi nữa, ông có cuộn giấy thất nào không? Cho tôi xin một đoạn. Một thứ quả bếu người mua hàng xong phảng. Lê Phong giễu câu đó bằng một nụ cười rất đáng yêu. Người Pháp cũng mỉm cười, bảo người đem cuộn dây thép gần đó ra cho Lê Phong và thân mật bảo Lê Phong, ông là một người phóng viên rất lạ lùng. Rất vội thì đúng hơn, nếu ông đọc báo tối, nếu ông biết đọc quốc ngữ, ông sẽ thấy bài tường thuật sắp đăng. Lê Phong không nói hết lời, cảm ơn người Pháp bằng cái gật đầu, rồi cầm đoạn dây chạy đến gần chỗ chiếc xe của người thiếu nữ. Anh quấn một đầu dây vào cái quai sách, lấn đến sau xe, cúi xuống cho người ta không trông thấy, rồi buộc rất chặt cái thùng dầu máy dưới gầm xe. công việc rất nhanh và cũng may, trói vắng người, nên khi Lê Phong đứng lên cũng không ai để ý đến. Mấy phút sau Lê Phong thấy người thiếu nữ ló ra khỏi cửa trường cao đẳng, anh vội lần mặt để nhìn xem. Người thiếu nữ đứng lại một lát như cố ý xem xét rồi thong thả bước về xe hơi, mặt có vẻ lo âu, đôi mắt đen lấm lét đưa ra hai bên rồi vội vã mở cửa xe máy chạy tức khắc. Lê Phong đợi xe rẽ sang đường Careo và khuất hẳn rồi, anh mít ở chỗ cũ nhảy ra, mỉm cười xoa hai tay vào nhau. Bây giờ thế ta không sợ mất tích cô em nữa, vì ta đã có vết lầm ngẫm của cô em đi đường. Rồi ngoắt chạy về phía nhà H Tây, anh gọi chiếc xe bảo, xe về Hàng Bông, thầy cho 8 xu, cho hào 6, chạy thật nhanh. Ngồi trên xe, anh cứ luôn mồm dụm, mau lên mau lên, mau nữa lên. Ô, anh này trông khỏe trai mà chạy chậm thế. Người phụ xe ngà hằn thân về đằng trước chạy như ngựa, thế mà Lê Phong cứ kêu chậm. Nhanh lên nữa, vội lắm. Ừ, giá tôi kéo thì anh phải biết chạy, chạy mau lên. Vụt, có chiếc xe đạp ở đầu hàng khẽ băng lại, Lê Phong nện chân xuống sàn xe, hét đứng. Rồi nhảy xuống gọi. "Này, Thúy, Thúy, xuống, đi đâu đấy?" Người đi xe đạp bóp phanh đứng lại, đến cao đàng lấy tin. "Không cần, xe hơi của nhà cần. Không? không, ông chủ bút đi có việc. Sắm khuôn nhất rồi chứ? Vâng, ông cần xe ngay ư?" Tôi được đưa xe đạp đây, anh về nhà báo bão tôi đi có việc gấp. Chốc nữa là hiệu an thi lấy xe đạp về. Qua một hào trả phut xe, anh nhảy lên xe đạp phóng lấy phóng đệ, vừa phóng vừa nghĩ bụng, thuê một chiếc xe đổi theo cũng được, vì ta đã có nàng bị châu rắc lâm ngẫm đưa đường, giá đổi bằng mô tô thì mau hơn, nhưng tất nó nghi, xe đạp hơi chậm nhưng kín đáo. Đến hàng bông, Lê Phong nhảy vào một hiệu cho thuê xe, mặt ca rất trống, ký giấy xong lên xe đi liền. Anh không thèm tường đến luật trong thành phố cho xe chạy nước đại qua phố nhà thờ, gặp đường caro thì anh rẽ ngang, đôi mắt dán xuống đường nhựa. Đây rồi, lống ngõ thiếp đưa đường đây rồi, cái thùng dầu máy ta chọc thùng có một lỗ con thế mà cũng được việc đáo để. Rồi cứ theo những giọt dầu nhỏ thưa trên mặt đường như một tràng hạt dài vô tận, lê phong thẳng đường caro đi mãi tới tòa án. Anh cho xe chậm lại khi rẽ qua nhà pha hóa lò vì những giọt dầu cũng giò theo lối đó. Nhưng anh thấy hơi lẩm lạ, vì thấy đến trước mặt cửa Delaung thì một vũng dầu to đọng lại, hình như trước đó người thiếu nữ đã dừng lại đó ít lâu. Từ chỗ vũng dầu to trở lên thì anh lại thấy cái chàng hạt dài nối theo và đi về phía hàng bông tạ nhuộm. Đến phố Jean Solar, vết dầu lại chảy thẳng, rồi rẽ về đường Gambetta, gần hết đường Gambetta, xe anh lại chậm lại lần thứ hai để xem xét. Anh nhận ra, đến chỗ đó giọt dầu nhỏ thưa hơn dần. Mốt dầu trong thùng còn ít, điều đó không chắc vì ít ra thùng dầu đến đây mới còn non một nửa, hai là nàng mị trốc tân thời của ta cho xe chạy mau hơn lên. Lê Phong tin điều thứ hai là đúng hơn, vì khi hít đường Gambetta đến chỗ rẽ sang tay trái, lối xuống tống bọc, anh thấy vết bánh xe sát lên rất rõ. Chỗ này cô ta bóp phanh mạnh mà xe lúc ấy đang chạy nhanh. Rồi cũng mở thêm ga, anh lại theo vết dầu rẽ sang tay trái. Lúc ấy Lê Phong mới có thời giờ xét đặt các ý tưởng. Bợt chăm chú theo vết lông ngỗng vừa nghĩ thầm, cái con gái này mỗi lúc một khả nghi thêm. Cái án mạng tối kỳ bí hiểm kia thực ra là một việc giết người có phương pháp rất chu đáo và chủ động. Việc đó hẳn là những tay giảo quyệt ghê gớm, trong đó có những người mưu trí học thức và cả người nhan sắc lạ thường này. Ồ, có thể thấy được ư? Ờ cái nức nam yên lặng này lại này nói rất được một thứ người đẹp phạm tội ác một cách khôn khéo đến thế ư? Mà khôn khéo hơn cả các vụ án mạng khôn khéo bên Âu Mỹ. Hạ giết một người cả quốc dân chú ý, giết ở giữa một đám hội lễ, trước mặt công chúng, trước mặt các tham tử hộ vệ mấy người có quyền thế, trước cả mắt ta. Thế mà có ai ngờ đâu, cả ông Tây Phụng nào biết là đoàn chết về những tay ám sát kia đâu. Ta đã là người đầu tiên thấy những triệu chứng thứ nhất hiện ra, mà cũng chưa thể nào biết được cách chúng hành động. Nếu sự tình cờ không cho ta trông thấy hai người làm mật trong cái khoảnh khắc nói chuyện với đoàn, rồi lại cho ta gặp người con gái kia thì Nhưng đối với Đoàn, cô ta là người thế nào? Chính cô ta đã dùng một cách tuyệt xảo nào thật chứ hiểu được để giết Đoàn. Hại cô ta chỉ là người có can thiệp đến vụ án mạng độc nhất mà lại có một người rất đẹp, rất kỳ dị ở trong. Vì tình ư? Vì thù ư? Hay là một cuộc âm mưu vì tiền, hay là một hình phạt của một hội đồng đảng chính trị? Cái bóng dáng kiều lệ ấy sao mà khác thường thế, mà sao lại có duyên đến thế? Ơi, con người mới đáng yêu làm sao. Đôi mắt sáng sút của người phóng viên trẻ tuổi ấy tuy nhìn trân trân lên mặt Đường Phàm, tuy không giở những điểm dầu đen lái lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng cũng thoáng qua một vẻ mơ màng, một vẻ mơ màng tươi cười và tình tứ, dịu dàng và cảm động. Hình như cái đẹp, cái duyên của người nhan sắc đã khiến cho lòng ai luyến tưởng đến bao nhiêu cờ trì khác lạ, đến bao nhiêu điều tối tăm đáng ngờ vực, đáng đề phòng. Lê Phong bỗng bật cười ngồi thẳng người lên, tuy dáng ngồi của anh vẫn ngay thẳng như thường vẫn không ủy mị như anh trở tưởng thế. Hừm, nhu cảm, Sainte Berry. Có lẽ cô em là một tiên Nga, nhưng một vị tiên Nga nguy hiểm, cho đến cái ngày ta tìm ra được điều vô lý là cô ta nhúng tay vào tội ác, thì cô ta vẫn còn là kẻ thù cô ta. Bây giờ thì là cuộc sân đổi kỳ cùng, cuộc sân đổi mà phần thắng về ta. Lê Phong, vì ngay lúc đầu tiên, cái mưu giấc lông ngẫm đưa đường kia đã có kết quả hay, Trọng Thùy sẽ cố tìm, mà thế nào cũng tìm được cô em, nàng bị trâu tinh quái của tôi ạ. Lê Phong thích chí vì câu nói ấy, miệng nhẹn cười một cách khoái trá, nhưng rồi thu lại ngay, mắt nhìn dính lấy một chỗ. "Ồ này, Mỹ Châu dừng chân ở đấy ư?" Vì trên mặt đường qua nhà thương cống vọng, anh thấy một khoảng dầu tròn to bằng miệng chậu đọng lại đó thành một vũng, và hai dòng nhỏ chảy xuống rãnh đường. Lê Phong hãm xe, nhìn lên thì chỉ còn mờ hai vết bánh chạy dài và rẽ về một phía đường nhỏ, những giọt dầu đến đây đứt quãng. Anh đoán rằng trong thùng không còn giọt nào, nhưng cô ta đổ xe ở đây làm gì? Đổ hẳn là lâu vì chỗ này dầu động lại nhiều lắm. Lê Phong lại suy nghĩ, chợt để ý đến một mảnh giấy nhỏ cách đấy 10 thước đè lên bờ cỏ, hình như bị các xe qua lại làm bay lên mấy lần. Lê Phong thoạt tiên tưởng là một mảnh giấy thường, nhưng anh một lúc chú ý thêm, khô giấy và mẫu giấy giống như mảnh anh nhặt được ở trường cao đẳng. Nghi hoặc, Lê Phong bước lại, cầm lên xem rồi chao mắt rất lớn đọc Những chữ sau này cũng vạch bằng bút chì và cũng là lối chữ in hoa. Ông Lê Phong, phóng viên Trinh 8, ông đừng đòi ta viết lúng ngúng của nàng Mỹ Châu nữa, cái tổng giao boa cả giới hậu xe tôi, tôi đã biết ngay từ lúc ở trên cao đặng, vì tôi vẫn để ý đến ông lắm, ông nên đi về, cái việc án mạng chân thế đoàn ông không thể tìm ra thủ phạm được đâu, cũng như không thể tìm được lối nếu tôi không muốn ông tìm thấy. Lê Phong nén những tiếng bành gắt, mỉm cười một cách chua chát. Thế này thì gớm thật, thế này thì táo tận thật. Họ lại giấm chế giấu mình, lại khinh thường mình. Họ lại chỗ này Lê Phong có vẻ sượng sùng, biết cái nghĩ trong tâm tâm của mình nữa. Phải, Mị Châu lý trón trọng thủy, khác với chuyện dã sử, nhưng cũng khác với chuyện dã sử, trọng thủy Lê Phong thế nào cũng tấm được Mị Châu. Ai, không ví von để hỏi mà xem cô ả đi lối nào. Lê Phong theo vết xe đi một quãng xa, nhưng chỉ theo được 10 thước nữa không thể nhận được nữa. vì trên mặt đường còn bao nhiêu vết xe qua lại đè lên. Anh đứng lão một hồi lâu, cuối đầu ngậm nghĩ trước một đường đá dẽ sang một bên, rồi chậm chạp bước về, thở dài một tiếng buồn bực vô cùng, rồi nói, hài, ah, vô ích, con chim xanh bay rồi. Lê Phong xem đồng hồ tay, lúc đó 10 giờ 10, bụng đã thấy đói, anh lên xe đến bên một hàng quà cách không xa đến lắm, nheo mũi nhìn những bát bẩn thiểu úp trên mệt, rồi hỏi nhà hàng, Bà hàng có những thứ quả dễ ăn được. Bẩm quan, quả thì thứ gì bà chẳng ăn được, quan sơi bún riêu nóng. Tôi không là quan, nhưng có bún riêu nóng tôi cũng ăn. Câu nói đùa làm cho Lê Phong lại thấy vui vẻ. Anh vừa ăn vừa nghĩ, sự ngon miệng vì món quả ít khi ăn tới, hình như khiến cho anh coi việc thất bại vừa rồi là một việc không đáng bận lòng lâu. Anh sắp đặt sẵn trong óc những việc anh sẽ làm trong ngày hôm ấy, ra từng khu, từng hạng Văn nhẫn định theo đúng thứ tự anh vạch sẵn để khởi công điều tra. Hình ảnh người thiếu nữ mỏi khi thoáng qua trong trí anh, cùng với vẻ nhanh nhẹn, cùng với miệng tươi thắm cười như cánh hoa hồng, lại làm cho đôi mắt anh long lanh lên. Tâm trí bị xúc động như một cách êm ái nhẹ nhàng, nhưng sự bí mật anh chưa khám phá ra là những sợi dây đan thành một tấm màn thưa mà sau đó anh thấy dáng người thiếu nữ hôm qua Người thiếu nữ mang cả một tâm tình ly kỳ và có những cử chỉ không thường làm sôi nổi tính tò mò của anh cùng với tình yêu mạo hiểm. Lục Lê Phong đứng dậy thì sự khó chịu nức trực ám mạnh anh lúc này đã biến hẳn. Lê Phong bước nhanh lên chiếc xe, vận máy rồi thành thoi về Hà Nội như người đi chơi về. Cái cảm giác được đưa đi rất nhanh khi ngồi xe làm kích thích tài xét đoán của anh. Anh thấy lúc đó anh tính được rất nhiều việc có ích. Lê Phong về tới nhà báo Thời Thế gần 1 giờ trưa, anh vào tòa soạn bắt tay mọi người rồi đứng tà người lên, dáng đả mạo một cách khôi hài và tuyên ngôn rằng ông chủ nhiệm mời tác ký bông xuống kết. Đó là một lối Lê Phong dùng để báo những việc quan trọng mới xảy tới, hứa những bài tường thuật rất sáng sốt và những cuộc điều tra rất công phu. Mà công việc điều tra của anh càng cẩn thận, anh càng tiêu nhiều tiền, tiền không tính, tiêu không chừng. Nhưng tiêu vì việc nhà báo, anh dùng các cách để cho mau được tin. Mua cái áo đi mưa khi giữ cuộc hành trình xa gặp mưa luôn. Mua những sách rất đắt tiền khi anh cần tra cứu. Mua hẳn mấy con ngựa khi ở đường rừng theo đuổi một vụ cướp và mua cả bộ quần áo kỳ dị nhất khi cần cài trang. Hơi cần cái gì cũng mua, thực rộng rãi, thực nhiều. Rồi tính tiền cho nhà báo trả sau. Ông chủ nhiệm trả tiền những bộ áo, trả tiền xe, ngựa. cha hết mọi thứ phí tổn mà nhiều lần ông biết là không có ích mấy. Ông trả với một nụ cười không tươi lắm, nhưng ông cứ trả miễn là có bài hay. Mà bài của Lê Phong bao giờ cũng có đặc sắc. Lê Phong lại nói: "Vốn dĩ mạng này có nhiều điều bí ẩn không ngờ được, tôi đánh hơi không biết bao nhiêu sự kỳ lạ, tôi sẽ tìm ra. Dư luận bây giờ chỉ hơi xôn xao thôi, người ta theo các báo khác đưa tin, xét chỉ cho là một cái chết đột nhiên." Như tôi đã nói, chớ chớ ai kinh dị, ta sẽ cho mọi người biết sự thật. Một tiếng trái phá chứ ai từng nghe thấy trong các đường tin tức ở nước Nam. Tôi bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ. Báo thời thế không phải là một báo đưa tin lạ mà thôi, lại là một báo có những tin nhưng mất tin tưởng hơn ai hết, thấy. Rồi, ngồi xuống ghế cầm bút, anh xem qua trang báo có đăng bài phỏng vấn nhà thiếu niên bác sĩ, một lát anh hỏi Văn Bình, anh đã làm bản kẽm chân dung Trần Thế Đoàn chưa? Trong mấy ảnh này có một bức mà không có báo nào có. Anh nằm ngay đây in kèm bài tôi viết đây. Dưới đề là bác sĩ Đoàn, 40 phút trước khi bị giết. Bây giờ anh lục báo viết một cột về tiểu sử của bác sĩ Đoàn, gia thế, tính hạnh và những điều nguyện vọng về tương lai. Tôi, tôi chỉ từng thuật vụ ám sát. À quên, anh chủ nhiệm bao giờ mới đến? 2 giờ. Lâu nhỉ. Vậy anh ký thay trưởng nhiệm xuống két lấy tiền trả hộ tiền ô tô. Từ nay tôi muốn chiếc xe hơi của chủ nhiệm thông về tôi trong ít lâu. Nhưng nếu cần có lẽ dùng mô tô cho tiện. Anh cho người đứng trực sẵn đó đi, tôi viết từng đoạn một cho sắp đi thì vừa. Lê Phong lấy thuốc lá hút, vân vê ngọn bút, hai mắt lim dim, rồi những người viết thư vội vàng anh một mạch viết hết dòng này xuống dòng khác. Anh có một lối tường thuật riêng, không kể lể lôi thôi, mà bày một cách đột ngột như người mở cửa nhà không gõ trước. Vụ án mạng dưới ngòi bút anh diễn ra rất minh bạch, trù đáo, khiến cho người đọc suốt từ đầu chí cuối thấy ham thích. và hiểu rõ những điều anh hiểu và như trông thấy các việc chảy ra. Từ lúc đứng phòng vấn đoàn, lúc đoàn chỉ còn là cái xác chết ngồi im trên ghế, Lê Phong thuật ra một cách gọn gẽ, nhanh nhẹn như người viết một câu chuyện ly kỳ. Nhưng mà tưởng thuật này chỉ có đúng một phần. Anh nhất định không đả động gì đến người thiếu nữ. Có lẽ đó là một chú ý anh muốn giữ kín. Hay đó là vì một lẽ gì khác mà anh không muốn cho công chúng ngờ rằng có một người đàn bà ở trong bộ này. Lê Phong chỉ kết luận rằng vụ án sát bác sĩ Đoàn tỏ ra rằng nghệ thuật giết người ở đây thực đã tiến hành nhanh hơn cả mọi khoa học các. Bọn hung thủ ra chiều không cần gì pháp luật, không sợ gì các nhà chuyên trách, bước thứ đe dọa Phóng viên của bản báo đồ lam các chứng cứ rõ rệt rằng chúng cấu hích thường cả mọi cách đề phòng cũng như bao nhiêu những việc từ trước thế này. Bản báo hết sức khám phá ra, vụ này không mấy chốc bản báo sẽ tìm được cách lần ra manh mối. Thủ phạm tuy khôn khéo nhưng không lần trong bóng tối được mãi. Chúng tôi nhất quyết sẽ là người đầu tiên tố cáo bọn gian ác và cũng là người ngăn ngờ những hành động ghê gớm của chúng. Những hành động ngấm ngầm quỷ quyệt, nhưng hiện nay chúng tôi cũng biết rằng chúng chỉ đợi dịp tọt để ra tay. vụ ám sát bác sĩ đoàn chỉ là cơn gió báo hiệu cho nhiều trận dông tố khác viết đến đó Lê Phong buông bút đứng dậy thì ông chủ nhiệm bước vào Lê Phong cười anh có ngờ gì không? ngờ gì? vụ án mạng ở chân cao đẳng không phải là một việc riêng của bác sĩ đoàn chính báo thời thế hay nói cho đúng một nhân viên trong báo thời thế sẽ đóng một vai trong tấn kịch này kia đấy rồi Lê Phong kể sơ qua các việc xảy ra và nói tiếp chúng đe dọa tôi một cách công nhiên tính mình tôi ở trong tay bọn này đó Nhưng tôi tưởng đó chỉ là một cái cớ để anh cho tăng số báo lên gấp đôi phải không văn Bình? Ông chủ nhiệm mỉm cười. Tăng số báo lên gấp đôi và trả tiền phí tồn có ít của anh gấp 4. Đành vậy, nhưng việc phải thế, lúc nãy chỉ chút nữa tôi lấy cái V8 mới của hãng Babylon thì anh còn nhăn. Một chiếc xe mới, trời ơi, thế nhà báo không có xe ư? Mỗi lúc lại về nhà báo của anh lấy xe thì còn gì là việc của tôi, tôi là phóng viên, nghĩa là người nhắm mắt tiêu, còn anh chủ nhiệm báo thì cứ việc mà trả. Nhưng thôi, Bạn phía mãi, anh nghĩ việc này thế nào? Tôi thì nghĩ rằng... Bỗng có chuông máy nói. Văn Bình nhắc ông nghe rỗi đưa cho Lê Phong. Người ta gọi anh đấy. Lê Phong hỏi, alo, ai đây? Đầu dây bên kia trả lời, ông Lê Phong phải không? Phải, nhưng ai đây? Ông không cần phải biết. Vì có điều này cần biết hơn, ông nghe đây. Lê Phong nghĩ thầm, có ai? Tức ai mà kỳ thế? Lại làm như sai bảo được mình không bằng. Rồi cũng sáng tiếng, anh hỏi lại, ai đây? Ai đây? Tôi có lệ không nói chuyện với những người tôi không biết tin. Bên kia cũng trả lời, tôi cũng vậy, tôi có lệ khi nói một chuyện như chuyện này tôi không cần cho ai biết tên, nhưng nếu ông muốn thì tôi trông biết tôi là ai. Phải phải, ông là ai? Người cột tay ở trường cao đẳng. Lễ phóng đứng thẳng người lên áp chặt máy nói vào tai, hơ, <cười> cái gì? Ông nói cái gì? Tôi là người cột tay, một người ông đã gặp nhưng lại là người ông nên tránh vì vì vì tôi không muốn gặp ông trên đường của tôi đi. Ông nghe đây, sáng mai Trong giờ giảng học, Lý Tuyết Loan, một người nữ sinh trong ban Hồng thập tự sẽ bị giết. Tôi báo trước cho ông biết thế, rồi cho ông sẽ thấy đúng thế như Nhưng nếu ông tìm cách ngăn trở, mà ngăn trở cũng không được. Hay nếu ông cố dò xét công việc của tôi thì liệu cho tính mạng của ông đó. Chào ông. Lê Phong hỏi mấy câu sau, nhưng người bên kia hình như đã đặt máy xuống. Lê Phong chau mày nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, anh lẩm mẩm nửa như nói một mình, nửa như bảo mọi người nữ sinh hồng thập tự, nữ sinh, một người con gái nữa. Anh Bình, anh Bình. Văn Bình vẫn chăm chú nhìn Lê Phong, "Cái gì? Anh Bình, anh hỏi hộ tôi xem trong ban hồng thập tự có ai tên là Lý Tất Loan không?" Văn Bình ngạc nhiên, "Lý Tất Loan? Ờ sao, anh biết cô này?" "Biết qua thôi, vợ trước cưới của bác sĩ Đoàn." Văn Bình hỏi, "Ừ, thế làm sao? Sáng mai, cô ta sẽ bị giết." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết trinh thám Mai Hương và Lê Phong của tác giả Thế Lữ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những neo đô kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ đỉnh Duy xin chào. Chúc quý vị khán ích giả có một đêm thật ngon giấc.